Khôi đất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Người Xua Bảo Dữ, tác giả Lê Nguyệt. Đây đã là tập cuối rồi và Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt 7 tập vừa qua. Và ngay bây giờ, Khôi xin bắt đầu. Biết Nhu đang mang giọt máu duy nhất của Khang Cả nhà vui mừng đến bật khóc Sức mạnh diệu kỳ đó Đã phục hồi được tinh thần của vợ chồng ông bà Luận Bà như được Khang thổi vào cơ thể một ngọn lửa thần kỳ Để đủ bình tâm Mà bảo vệ đứa con dâu kém may mắn này Bà không cho Nhu trở về chỗ công tác nữa An tâm mà sinh con Rồi ở đây với ông bà Các chị rùa chị dâu của Khang Từng người từng người một Lo lắng chăm sóc miếng ăn Thuốc men, tả lót, quần áo bé sơ sinh sẵn sàng cho Nhu không thiếu thứ gì. Cơ nhanh nhẹn nên hàng tháng chở Nhu đi khám thai. Đến tháng thứ năm siêu âm phát hiện Nhu mang thai cặp song sinh con trai. Nhà hội Duy mừng quá sức, nấu mâm cơm cúng và trình báo cho Khang biết để anh nơi nào đó yên tâm. Kỳ tích đã xuất hiện trong nhà hội Duy rồi. Thấy mọi người quan tâm thái quá với Nhu. Trong lòng phả sinh ra sự đố kỵ Khi cô sinh đứa con thứ tư Có được như nhu vậy đâu Cô biết nếu nhu ở lại Thì gia tài này cuối cùng sẽ về tay nhu Cô ra riêng Chỉ có vài công đất Chứ làm gì còn nhà máy gạo như trước Lương của bá cũng chỉ vừa đủ xài Muốn dư giả Thì phải lao động cực lực Bán mặt cho đất Bán lương cho trời dưới ruộng Nhà họ Duy không ai nuôi tôm Đất chỉ để trồng lúa Phả đã lên kế hoạch hết rồi Nếu không giành được ngôi nhà này Thì phải xin miếng đất tút trong kia Để không chịu sự kiểm soát của họ Bán nữ trang cưới Bán luôn phần dàn 20 tuổi của bá Để cải tạo ruộng nuôi tôm công nghiệp Vợ chồng cô sẽ cất nhà nơi đó Tránh ở gần mẹ chồng Và chị em chồng Người như cô Sao lại phải lệ thuộc ai chứ Hơn nữa Lúc này nghe phong phanh Bá lan nhan bộ bịch bên ngoài Cô đâu phải máu lạnh Làm gì có chuyện chia sẻ chồng mình với người khác chứ Nhưng trước mắt là Phải thủ chắc cho mình cái đã Tài sản nhà chồng cho Cô phải nắm được trong tay Nhưng giao hết nhà cao cửa rộng này cho Nhu Là điều mà phả không cam tâm. Rất nhiều lần Cô to nhỏ với chồng Chồng chết Nhu không rơi một giọt nước mát Vậy mà khi bà luận ôm lấy công nhận lại dâu Thì lại màu mè khóc rộng Chứng tỏ Cô ta có yêu thương gì khen đâu, chỉ là ham cái tài sản của nhà này thôi. Nhu còn trẻ, thế nào cũng phải tái giá. Khi cha mẹ mất hết, đất đìa nhà cửa sang tên cho Nhu, có nghĩa là hai tay dân cơ đồ gầy dựng bao năm cho kẻ lạ người xa. Cuối cùng về tay một tên đàn ông không quen biết. Bá cười gằn, <cười> Đừng lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, người ta không khóc vì nỗi đau quá lớn. Khiến những giọt nước mắt thành băng đông cứng quả tim Con người khóc chồng nhào xuống huyệt mộ Chưa kịp mãn tan chồng Đã nuôi trai trong nhà Tài sản này trước sau cũng là của khang Nó không còn Thì vợ con nó hưởng Vậy thôi Nếu Nhu có chồng khác Thì cũng để lại cho con Tuyệt đối không tơ hào đâu Nhà tôi anh em đông Muốn tác yêu tác quái cũng khó à Vì vậy Thấy mẹ chồng âu yếm chuyện trò với Nhu Phả ghét cay ghét đắng Cô không hiểu nổi Vì sao Phả lại có thể làm màu như vậy Trong một thời gian dài Lúc nào cũng dịu dàng hòa nhã Các chị em tới nhà Không ai dầm ngó tới Phả Mà cứ coi như Nhu mới đúng là em dâu mình Họ mặc định Nhu sẽ là chủ nhân của ngôi nhà đẹp nhất dùng hiện nay Nỗi tự ái này Phả nuốt mãi Vẫn không trôi khỏi cổ Cho nên khi chỉ có hai chị em ở nhà Phả thường thổi vào tai nhu những điều như vậy. Anh bá dây khen mới là anh em ruột Những người kia không phải là con do mẹ sinh ra. Nên Thím cũng không việc gì phải xuống nịnh họ. Cứ như tôi, việc mình mình làm, không làm cho họ xem. Càng tỏ ra ngoan hiền, họ càng lớn lướt, coi mình như tôi mỏi. Trước sâu dĩa, cái nhà này cũng là của Thím, Thím sợ gì phải hầu hạ bọn họ khi tới nhà chứ. Nhà hai sang ba huỳnh sát bên. Sao họ không tới đó ăn uống mà cứ qua đây cho thiếm lo? Bụng mang dạ chữa dậy mà lo cho ai nữa? Nhung mỉm cười, cô không phản ứng trước lời sách mé xuối dục của phả. Bình thản trả lời Em chỉ muốn yên phận sinh con, gia tài nhà cửa đất đai không mạng đâu chị à? Phả liếc ngang Lời nói không đi đôi với suy nghĩ trong đầu Thiếm thật sự không mạng tới gia tài này hay sao? <cười> vậy thì đổi vị trí với tôi đi Cha mẹ và các anh chị Biểu sao em làm vậy Em muốn yên tâm thời chồng đôi con Hiếu thảo với cha mẹ Cho anh khen vui lòng nhắm mắt mà thôi Thấy chưa Tiền hậu bất nhất, mắc mệt Người ta con trai con gái đủ đầy Cần tới con dâu chăm sóc tuổi già hay sao Nhu sinh hai đứa con trai Ông nội đặt tên Duy Gia Duy Bảo Hai đứa bé này sinh ra Là may mắn cho gia đình họ Duy Cứu ông bà nội chúng Qua khỏi cơn bệnh u uất Sau cái chết của đứa con trai út Cho nên hai đứa nhận được Rất nhiều tình thương của mọi người Bà luận săn sóc mẹ con Dung Bằng tất cả tình thương của người mẹ Dành cho đứa con bất hạnh Dung dẫn ở lại bên cạnh cha mẹ Hai đứa nhỏ được con của sen Huỳnh Tâm Na đi chơi mỗi ngày Nhà cửa cơm nước quần áo Một tay Dung đảm đen Càng nhìn Dung Càng thấy phả chướng mát, nhưng vì thương bá nên không ai nói gì. Ông luận gọi điện kêu hết các con về giữ đám thôi nôi hai đứa cháu nội. Ông định nhân dịp này trao số vàng 20 tuổi của Khang cho nhu, vì trước khi ra Hà Nội học đại học thì Khang chưa đủ tuổi. Ra trường, công tác bên hình sự nên đi nhiều. Anh chưa nhận số vàng này và nói với cha mẹ rằng đợi cưới vợ sẽ nhận luôn. Sau đó thì tuyên bố cho vợ chồng bá ở riêng, ông bà đã quyết định nơi cất nhà cho bá rồi. Nhưng khi ông đạt vấn đề thì gặp ngay phản ứng của Cẩm Phả. Trước mặt anh chị em, cô bước ra trịnh trọng nói Vợ chồng con sẽ không đi, nhà này phải là nhà của con. Phần cha mẹ định cho vợ chồng con xin hãy cho thiếm út nó, thiếm út còn trẻ rồi cũng sẽ tái giá. Cha mẹ muốn người khác về ở nhà này để dỗ cúng ông bà cha mẹ và chồng của vợ hay sao? Chi bà nó cứ cho Thiếm ở riêng, đất điện di chúc cho hai đứa nhỏ. Nếu Thiếm có chồng khác thì ra mình không. Sang nghe xong rùng mình, anh nhếch môi cười mẻ mai. <cười> thiếm tính hết rồi phải không? Sắp xếp cho ba mẹ phải làm theo ý Thiếm luôn. Nhìn lại đi Thiếm chính nè, cha mẹ tôi già rồi, không hầu hạ Thiếm nổi đâu. Từ lúc cô thím về đây, lúc bụng mang dạ chữa, đến khi con nhỏ đeo thẹo, thím cô đỡ đần thím ấy ngày nào không. Anh em tuổi tôi á, mỗi đứa đều có hai con mát, tổng cộng bao nhiêu con? Không nhận ra hay sao thím chính? Bà hồn chế lên may anh đứng bật dậy tiếng sát bên vả, kéo tay cô ta lùi ra sau, rít qua kẻ răng. Bà bị ma nhập hay sao vậy? Bộ khôn rồi há? Trước cha mẹ đã nói rồi, bây giờ giở chứng gì ra vậy chứ? Phả giật tay lại, khinh bỉ nhìn bá. Anh có tư cách để nói hay sao? Vì cớ gì mà tôi ra yêu sách như vậy, tự anh phải hiểu chứ. Rồi phả quay sang ông bà Luận, tìm đồng minh. Cha mẹ có từng nghe nói chưa? Anh bá có bồ bên ngoài, con nhỏ đó là cô giáo dạy chung với ảnh. Bao nhiêu lần con muốn xé xác nó ra, mà ảnh thề bán mảng là không có. Nhưng con nghe người ta nói đầy tay rồi. Bây giờ... Cha mẹ không cho con ở lại nhà này đuổi ra riêng, lỡ như ảnh dắt con kia về công khai thì con làm sao? Con phải có gì bảo chứng cho mình chứ? Bà luận trố mát, thản thốt. Mày nói sao? Thằng bá có bộ bên ngoài à? Phải đó, là con mắm thúi tên nhẹ. Để tránh cho mẹ khó xử vì phải ở chung với loại dâu này, Sang gạt chuyện đó qua một bên, anh rắn rỗi nhìn phả. Chuyện đó, đó là do cách ăn ở của Thiếm thế nào nên chồng mới ra ngoài lan nhang. Không nói tới nữa, vợ chồng tự giải quyết đi, đừng làm rối thêm cho ba mẹ. Thiếm phải biết, nhà thờ là để con trai trưởng Nam hoặc trai út ở với cha mẹ. Sau này cha mẹ trăm tuổi, ai ở chung phải thờ phượng. Tôi thì đã có tư riêng rồi, nhưng vợ chồng tôi không bỏ cha bỏ mẹ. Khang không còn, nhưng còn vợ con nó. Vợ nó không ở, vẫn còn vợ chồng Mười An cái nhà này không tới lượt Thím, người như Thím không biết dòng họ bà con, lúc nào cũng sợ ai ăn hết của mình. Thím ở nhà thờ được sao? Cha mẹ già phải dân cơm hầu nước, Thím làm được không? Anh em tôi đông, Thím liệu hồ mà, mà cư xử với cha mẹ? Thím ra riêng thì đó là tài sản của chú Thím, muốn làm gì thì làm. Còn cái nhà này trước sau cũng của cha mẹ, ai cũng có thể quay về. Nói giải cho Thím hiểu. Loan trước đây ít khi tham gia vào những khúc mắc trong gia đình do ấy nấy về việc làm sai trái của mình thời non trẻ. Nhưng khi đứng trước đứa em dâu lố bịch này, cô cũng không thể nhịn nổi. Loan ngồi trên gián phía sâu tâm hơn một tiếng rồi nói lớn cho cả nhà cùng nghe: Tôi nhìn Mở từ phía nào cũng thấy tâm địa xấu xa của Mở hết mà chính à Mở muốn chiếm giữ căn nhà này để sau khi cha mẹ trăm tuổi vì thái độ ơ thờ với anh chị em của Mở mà chúng tôi không tới lui phải không? hay là mở muốn có nhà cao cửa rộng để hãnh diện với người ngoài? mở nhìn đi, cha có tới 10 đứa con, có đứa nào á thiếu thốn không mở? ra riêng giấy đất các cha cho, giấy số vàng gia bảo, mở thua kém người ta sao? bây giờ thằng em của chồng không may gián số đoạn mạng, nó mất đi á, để lại hai đứa con an ủi cho cha mẹ biết bao nhiêu? cái mà mở út nó cần và khang cần. Là được sớm hôn cận kề cha mẹ Mở muốn út nó ra ngoài Vậy tôi hỏi mở, mở có tròn trách nhiệm của con dâu Ở nhà thờ hay không E rằng không Sau này tụi tôi về giấu quái mở sẽ bỏ mặc để chị em tôi lo Mở cố tình như vậy Đặng không ai tới nhà nữa phải không Đây là nhà thờ mở nhớ cho Tiên tiếp lời Nói làm đách gì cho mệt Không là không Ý đồ rõ ràng rồi Ở lại đây sẽ có thêm đất hương hỏa Sau này thế hệ chúng ta không còn Thì tất cả thuộc về con của nó Hừ, Người biết nhìn xa trong rộng mà Phả ngân mạc Sẵn sàng ứng chiến với các chị em Thì ra Bấy lâu nay Các chị coi tôi như cây gai cần phải nhổ Sao cha mẹ và các anh chị không nghĩ Nhà có sáu anh em trai Chỉ có mình anh bá là chịu thiệt thòi hơn hết thảy Anh hai, anh ba Có nhà máy, có cơ ngơi Rụng đất bề thế Anh 8 chú 10 chú út học tới đại học Còn anh bá thì sao Chỉ học trung cấp nên là giáo viên cấp 1 thôi Đầu tư cho con mà cũng không đều Ba người kia được cho vàng Bán đất xây tủ ấm mới Anh bá vẫn ở nhà bên cạnh cha mẹ bao năm qua Không tội nghiệp sao Bây giờ anh đã có 4 đứa con rồi Và tôi vẫn còn trẻ Vẫn còn sinh đẻ được Con nít rồi sẽ lớn Cất nhà mới phải cất nhiều phòng Tôi là dân chợ không rành chuyện ruộng nương cha mẹ cho đất tôi á thì tôi cũng cho người khác mướn còn ở lại đây á mẹ vẫn chưa già có thể dạy cho con gái lớn của tôi chuyện nhà cửa bếp núc vợ chồng tôi á, ra ngoài kiếm tiền hiếu kính với cha mẹ không tốt hơn sao Thiếm út có đất cát riêng có cái nhà mới tinh nho nhỏ rồi bán tiệm tạp hóa gì đó ba mẹ con sống ung dung có thiệt thòi ai hay không tâm chị lớn nhất của nhà họ duy cười mà rùng mình <cười> Con này thật không thể tưởng tượng nổi Cha mẹ con bày Dâu rể nào cũng một lòng hiếu kính Sao lại lồi ra một con dâu như vậy chứ Thật mất dạy Phả quen quá Định sừng sổ dây tâm Nhưng bắt gặp ánh mắt tóa lửa Sẵn sàng gây chiến của chuẩn Nên khừng lại Ông luận từ sau cái chết của khen Thì ít nói hẳn ra Chuyện gì ông cũng đều nhường cho sang giải quyết hết Hôm nay Nhìn và nghe phả nói Ông vô cùng chán trường, đưa mắt nhìn sang, ông luận gật đầu. Hiệu ý cha giao cho mình xử lý, sang dỗ tay xuống bàn. Nói chuyện với Thiếm như đem than ra hồ mà rửa. Rửa sao cho than hết màu đen đây. Sùng sướng quen nết, Thiếm còn muốn cha mẹ tôi trải thảm đỏ cho Thiếm đi nữa hay sao? Tôi nhắc nhở Thiếm, trước tiên muốn để người ta tin tưởng mình thì mình phải sống cho tốt. Sau đó mọi người sẽ nhìn vào xem. Có đáng tin tưởng hay không? Sống như thiếm mà muốn chúng tôi giao cha mẹ nhà cửa đất đai hương hỏa cho thiếm sao? Đừng phân bị so đo với các anh của bá. Tôi và Huỳnh học hành bằng bá chưa? Bá có ngày nào theo cha ra ruộng, vô nhà máy lao động cực nhọc như anh em tôi chưa? Bá cuốt đất gạt lúa, gặt lúa bằng tôi và anh ba của nó hay không? Bá có nỗ lực học tập, có mơ ước như ba đứa kia không? Thiếm có được phần nào của những người dâu luôn nỗ lực làm vui lòng chồng Bằng cách đầu tiên là hiếu kính với cha mẹ, đối xử tốt với nhà chồng chưa? Nghĩa vụ thì không, mà đòi quyền lợi. Trước nay, nhà hội Duy này luôn nghe theo sự sắp xếp của cha, không một ai được làm trái. Thằng bá cũng vậy. Bá khá miệng định nói, nhưng chậm hơn phả, cô ta gầm lên. Nhà hội Duy! <cười> Buồn cười! Nhà hội Duy thì sao chứ? Không nói cụ cưa cụ nhay, cha mẹ thì không thể xua đuổi con, tôi không cần đất điền gì cả. Tôi chỉ muốn ở đây thôi, ở đây để các cháu gần ông bà học hỏi điều hay lẽ phải không tốt hay sao? dao gầm lên, phả vượt quá giới hạn chịu đựng của dao rồi. Nhà hội Duy có gì tốt mà mở muốn con mình học hỏi chứ hả? Trước tình hình này, Nhu cảm thấy bất an, cô không thể tầm thường như phả được. Cái Nhu cần là một gia đình êm ấm hạnh phúc, cô đã tìm thấy ở nơi này, nhưng trong đó vẫn còn hạt sản lớn là phả. Không thể sống chung nhà với người phụ nữ này được Biến nhét, hàm hộ Không có một chút xíu nội tâm lương thiện Mục đích của cô ở lại nơi này là gì? Nhu nghĩ Mình nên trình bày quan điểm của mình rõ ràng với cha mẹ anh chị em Nhu ngước mặt lên kiêu hãnh nhìn phả Chị chính đừng lo chuyện em sẽ tái giá Đời không ai lường trước được trước mắt ta sẽ ra sao Nhưng đừng đi về tương lai là do chính ta chọn Chọn như thế nào và nhận hậu quả ra sau Cũng không được oán than đổ lỗi cho người khác Em lớn lên ở cô nhi viện Em được nhiều tình thương Nhưng chưa bao giờ được nhận một tình thương thật sự Từ người cha, người mẹ Và anh chị em ruột thịt Em thèm khát hai tiếng cha mẹ Từng thể giới lòng Nếu sau này có ai nhận em làm con Thì dù phải trải qua bao đắng cây tủ nhục Em cũng sẽ mãi mãi làm con của cha mẹ mình Anh Khang đã cho em điều đó, quen biết với gia đình mình cũng đã mấy năm rồi. Ban đầu em chuẩn bị tâm thế làm con dâu của cha mẹ, nhưng anh Khang không còn, nên trong lòng em, cha mẹ là cha mẹ ruột. Em muốn thay anh Khang hiếu kính, chăm sóc cho cha mẹ đến cuối đời. Cho nên, dù chỉ có không vui, em vẫn ở lại đây, ở bên cạnh cha mẹ. Chỉ khi nào cha mẹ không chấp nhận em nữa, thì em mới rời khỏi gia đình này phả biểu môi thế có ăn có học thế biết dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng còn tôi á nghĩ sao nói vậy nên nhà này không ai ưa không sao cả tôi sống thật với tâm mình là được các anh chị á không thích tôi thì không thích nhưng tôi vẫn ở lì nơi đây vậy thôi cha mẹ không đồng ý thì kêu cha mẹ con tới trả con về còn thay mình không có làm gì sai trái cả ông luận hừ một tiếng cằm bảnh ra Một thoáng suy nghĩ, rồi nhếch môi cười. cười. Được, trước mắt á, thì khỏi đi đâu cả, cứ ở lại. Nhưng ở lại đây không phải như trước nay, phải làm lũng với người ta, nhà quét, cơm nấu, đồ giặc. Bằng không thì vợ chồng nấu riêng mà ăn. Thử thách một thời gian, nếu không cải thiện, thì biến. Hết chuyện. Cha đã quyết định rồi, nên các con không nói gì thêm. Vậy là tạm yên ổn một thời gian. Rồi thì cuộc sống đơn điệu đó cũng làm cho Phả nhàm chán. Cô ta muốn lấy lại sạp giải cũ đã cho thuê để tiếp tục ra ngoài kinh doanh vì các con đã đến lớp hết rồi. Dù Phả ở chung nhà nhưng ông bà Luận vẫn coi cô như người ở trọ. Khi Phả hội ý ông bà về việc này thì bà Luận điềm nhiên nói Vợ chồng hãy tính với nhau. Rồi xong, Phả lại tiếp tục hừng sáng đi, chiều tối về. Chuyện nhà giao lại hết cho Nhu Bà Luận dù đã cố gắng Sống vui vẻ bên con cháu Nhưng sau sự mất mát lớn lao đó Sức khỏe càng ngày càng đi xuống Nhìn mẹ ngày một ốm yếu xanh sao Các con lo lắng mời an xách xe về Bắt buộc mẹ phải theo anh Lên Sài Gòn khám chữa trị Mơ và cơ theo cùng Để chăm sóc cho bà Ông Luận ngồi nhà nhấp nhổm không yên Cơ thể suy nhược Bà Luận ăn không ngon Ngủ không đủ, thấy mình sau ngày một yếu dần, khi đi còn tự lo cho mình. Bây giờ, ngay cả đi vệ sinh cũng phải nhờ hai con dâu. Bà nghĩ đến cái chết và không hoảng sợ như trước đây. Chết là hết, nhưng nếu như còn, bà sẽ gặp lại con trai út của mình, sẽ kể cho nó nghe rằng cha mẹ anh chị em đã làm tròn trách nhiệm với nó, đã cho vợ con nó có được mái ấm mà vợ nó ước ao. Bà nghĩ đến những đứa con riêng của chồng, Sang và Huỳnh cũng gọi bà là mẹ nhiều năm nay. Cuộc đời của bà được làm vợ ông Luận là một may mắn. Lâu nay, bà cứ sợ một ngày nào đó, tuổi tác quá chênh lệch, ông sẽ bỏ bà đi trước. Ông đi rồi, bà sống sao đây? Vì vậy, nếu bà mất đi còn có ông bên cạnh, các con chính đứa sẽ khóc bà bằng tình thương của con đối với mẹ bà còn đòi hỏi mong muốn gì nữa bà luận nằm đó mấy ngày rồi nhất định đồ về nhà để nếu có ra đi cũng bên cạnh các con và nhất là được chết trong vòng tay của người chồng mà bà đã trao trọn tuổi thanh xuân an đưa mẹ về quê về lại căn nhà bà đã sống cả đời ở đó ông luận sợ hãi chưa bao giờ các con ông lại thấy cha mình trong trạng thái như vậy chính đứa con Bỏ công an việc làm Quy tụ lại đầy đủ Nghe bà can dặn Khi bà mất Chôn bà phải chừa một chỗ Để sau này ông nằm Bà không thể không có ông được Mấy anh chị em phải bảo bọc mẹ cô nhu Đừng để nó bị tổn thương Và chèn ép Ông luận không được suy sụp Vì mất bà Hãy vui vẻ bên cạnh con cháu Chôn bà vào tim Để sau này tìm thấy nhau ở kiếp sau Là bà mãn nguyện rồi Ông luận ôm cứng lấy vợ Lần đầu tiên Chính đưa cô thiết cha mình khóc nước mắt ông tràn ra khổ đôi mắt Nhăn nhéo Phụ ước khuôn mặt người vợ Trẻ hơn ông 25 tuổi Ông già hơn rất nhiều Bắt đầu từ ngày bà phát bệnh Rồi đúng như nguyện vọng của bà Bà ra đi trong vòng tay ấm áp của chồng Trên môi phản phất nụ cười Chính đứa con, chính người dâu rể nghẹn ngạo chết lặng Bà chưa được 60 tuổi Đã thành người thiên cổ rồi Người mẹ kế này Đã hy sinh cho cha họ biết bao nhiêu Đã dùng tuổi thanh xuân của mình Để lo cho đại gia đình Người chồng do cha mẹ sắp đạt Mà càng sống chung Bà càng thấy yêu Thấy không thể thiếu ông Người mẹ mà khi còn trẻ người non dạ Sang đã bao lần lớn tiếng với bà Để bảo vệ các em Sang đã nhìn ra từ lâu Bà không hề có ác ý gì Với anh em của anh cả Trong lòng bà Con của chồng cũng như con của mình Vậy thôi Đám tang bà Tất cả các con đều đội khăn tang. Sang và An Mặc đồ tan trai trưởng và trai út Lại trả Sang bậm môi ngang nước mắt rơi ra. Anh có ba người mẹ và không còn người mẹ nào. Đối với người mẹ sâu cùng này, trong lòng anh muôn vàng cảm kích và biết ơn. Trong vòng hai năm, ông luận mất đi hai người thương yêu. Suy cho cùng, nỗi đau mất vợ lớn gấp trăm lần nỗi đau nào khác. Hơn ai hết, ông hiểu mình yêu bà bằng nhiều thứ tình. Tình trai gái, tình vợ chồng Tình cha con Ông ngồi đó im lặng một mình Không muốn ai làm phiền Nhớ về những lời bà nói Bà nói bà yêu ông Sống với ông hết đời Nếu ông đi trước Bà sẽ sống vui vẻ với con cháu Và những kỷ niệm với ông Còn ông có được như bà hay không Ông đúng là một tên đàn ông Có số sát vợ Làm tổn hại ba người phụ nữ tốt Tại sao người đi trước Không phải là ông Khi bà còn quá trẻ mà ông cũng đã qua tuổi cổ Lai Hy rồi. Ông luận suy sụp vì quá buồn rầu nên đổ bệnh. Ông nhất định không chịu đi bệnh viện, chỉ muốn mau chóng tái ngộ với bà. Các con đứa nào cũng đã ổn định rồi, phận làm cha đã tròn trách nhiệm. Nhưng phận làm chồng chưa cho bà những ngày tháng hạnh phúc cuối đời. Cha bệnh, An xin nghỉ một tháng cùng vợ về, Vương cũng dạy. Năm anh em túc trực bên giường cha, họ biết ngày tháng của ông không còn nhiều, nên cha muốn gì họ cũng chịu chuộng. Khi mấy anh chị em ngồi lại với nhau, họ khóc. Cha mất rồi, nhà họ Duy cô tan đàn sẽ nghe hay không? Những đứa con gái cứ ngồi bên cạnh cha mình không dám rời đi. Họ sợ khi cha lâm chung không nhìn thấy họ, họ thương cha và tự hào về người cha này. Biết ông thương nhớ vợ hiền nên đã gục ngã. Bây giờ họ chỉ mong ông được ra đi nhẹ nhàng thân xác mà thôi. Trước khi mất một ngày, ông kêu mấy đứa con ruột lại dặn dò. Chả mất rồi, kỹ cương của gia đình ta vẫn không được thay đổi. Hàng năm, lễ Tết hay chỗ chạp gì, anh chị em dù có ở xa cũng phải nhớ ngày mà về chủ yếu là để con cháu thế hệ sâu biết nhau và tình cảm gia đình không được sao nhãn. Con cẩm phả vợ của bá không thể tin được, nhớ phải bảo vệ cho vợ con thằng Khen bằng mọi giá. Đất đai hương quả chung quanh nhà, đứa nào cúng dỗ, đứa đó được hưởng. Bán ở đâu thì bán, nhưng đất hương quả không bán được. Bá này, Cha dặn riêng con, vợ con tham lam vô độ, không còn cha mẹ, nó sẽ chẳng kiên về ai, kể cả anh hai con. Cho nên, con phải dặn nó xuống, đừng đẩy nó đi quá đà. Sang, Huỳnh à, nghe lời cha dặn, các con đưa cho bá miếng đất phía sau của cha, cất cho nó cái nhà cô cho được bằng tiền của cha mẹ. Trong dây đất đó, bên hông là thổ mộ, Phần trống được quyền canh tác, nhưng không được bán. Tất cả người nhà hội Duy đều phải tập trung về đó sau khi mãn phận, chỉ cô dạy thôi, không để nó ở chung với Úc Khen. Lâu ngày lắm chuyện. Nếu như phả không giống người ta, không chịu sự sắp xếp đó mà một hai đội cái nhà lớn, cha cho phép bá ly dị, tìm vợ khác. Sang Huỳnh làm chủ cho việc này, Nhưng nếu xảy ra tình trạng tồi tệ như vậy Thì những đứa con Các con phải bỏ bọc nó Không cho nó theo mẹ Mẹ chúng sẽ dạy hư cháu của cha Mà cha trên chắc Nếu điều đó xảy ra Phả cũng sẽ không dắt theo đứa nào Tiền của cha mẹ để lại Sau khi cất nhà xong cho bá Dư bao nhiêu Chia đều là 11 phần Cha cho mỗi đứa một phần Còn lại một phần do san giữ Cha mất rồi, nhà ta hàng năm sẽ có bảy lệ dỗ Ông bà nội, cha và ba người mẹ của con, cộng với Út Khen nữa. Số tiền đó cứ mỗi lệ dỗ sang trích ra một ít, phụ giây nhu. Đến hết rồi, thì anh em chung tay nhau lo. Cúng quải nên đơn giản thôi, đừng ruồn ra. Chìa khóa tủ xác cha để đầu nằm, mật mã là ba số cuối năm sinh của Sang và Úc khen, Đời cha mãn nguyện, vậy cô ba người vợ hiền, thủy chung với cha tới chết. Có một bài con ngoan, thương yêu đoàn kết nhau, trên nối dưới nghe. Vậy là đúng rồi. Tâm nguyện của cha là muốn các con mình cũng được như mình. Hãy nhớ những lời cha trăn trối hôm nay. Sang chảy nước mát, Còn các em của anh nghẹn ngào Anh cầm tay cha, xiết chặt Chúng con sẽ mãi mãi nhớ lời cha dặn Sẽ luôn là tâm gương chiếu sáng rọi xuống đời những đứa cháu của cha Cha yên tâm Con đã thề với chính mình Cho dù bão thố gió dông trút xuống dữ dội trên đời Nhưng con sẽ luôn là điểm tựa che chắn cho các em mình Con sẽ không để nhà Hội Duy Phải bị ảnh hưởng vì thiên tai nhân hỏa đâu cha bảo tới con sẽ xua sẽ giải quyết hậu quả do nó gây ra cha. Con trai của cha giống cha, nói được làm được. Ông luận mỉm cười gật đầu, chính người con lạnh người. Khi nhìn thấy, đôi môi ông phản phất nụ cười giống hệt của người mẹ vừa quá cố. Tang lễ của ông luận lớn chưa từng thấy ở huyện thành phố tỉnh Bến Tre. Lớn không phải vì họ tổ chức hoành tráng mà là do rất đông người đến chia buồn và phúng điếu. Đám tang ông luận xong, vợ chồng Khánh Yến Vợ chồng Trung Loan về nhà bà hai Trình. Lúc này, bà hai không còn hung hang như trước, nhưng rất ít khi mở miệng, nên các con cũng thường xuyên gom về. Trước khi bà Luận đi Sài Gòn trị bệnh, bà hai nói với lành: Trị không hết đâu, rồi sẽ chết. Sau đó vài tháng là tới chồng. Vợ chồng khuất rồi, thì nhà họ Duy không còn kiểm soát đứa con dâu thứ chính được nữa. Để coi, Hai sang làm được gì nó Ông luận mất rồi Lạnh quá kinh hải Nên kể lại cho hai cặp vợ chồng nghe Loan trùng mình Cô biết mẹ chung ít khi ra đường Cũng ít tiếp xúc với ai Vậy dựa vào đâu mà bà phán đoán như vậy Mà điều này 90% cô tin Phải làm sao Không, không thể để cho chuyện đó xảy ra Cô phải nói anh hai mình đề phòng mới được Sang nhìn bộ mặt hớt hại của Loan mà mắc cười Lâu nay anh cũng có biết sự thay đổi của bà Hai Trình Anh thương cho những đứa con của bà Thì ra trong người bà có mầm móng của chứng bệnh tâm thần Chứ người bình thường, dù hôn giữ bao nhiêu, cũng đâu đến nỗi nói năng vô độ như vậy. Trời, cái bà nãy hết chuyện rồi sao? Giờ chuyển sang làm nhà tiên tri nữa à? Nhưng cũng có cơ sở để tin. Sang không dị đoan. Anh không tin chuyện đồng bóng hoặc có linh hồn giữa xác, Nhưng biết đâu, chuyện đó có thật mà ứng vào trường hợp của bà Hay Trình thì sao? Rõ ràng, bà ta đã khác xưa nhiều lắm rồi. Vì vậy anh lập tức thực hiện lời trang trối của cha chia đất cho vợ chồng bá buộc hai vợ chồng phải ký tên giữ lấy phần đất thổ mộ không được bán Phả có phản đối thế nào cũng vô ích vì họ chỉ làm theo đúng di ngôn của cha trước mặt đầy đủ các con Số tiền bạc và tư trang của ông bà Luận rất nhiều Ngày sang công khai mở tủ bảo hiểm làm Phả chói mát Lẽ ra nếu như khang còn Có thể vợ chồng anh sẽ không ở chung, phân chia đâu đó, rồi đến khi cha mẹ chồng mất đột ngột, không để lại di chúc, thì số tài sản này đương nhiên thuộc về cô. Bây giờ chia năm sẽ bảy như vậy, thật đáng tiếc, đành phải chấp nhận sự sắp xếp của nhà họ. Thì ra, biết cha mẹ mình còn củ chìm như vậy, hèn chi bọn họ cứ túc trực canh ông bà cho tới giờ chót, bỏ công ăn việc làm một tháng, để nhận số tiền vàng lớn, ai ngu gì mà không làm? cô buộc bá phải đổi sang cất cho mình cái nhà khang trang, y như của sang và huỳnh mới chịu. bá không thèm đếm xỉa gì lời của phả. các anh cất thế nào thì bá ở như thế đấy. trên dây đất có hai cây dứa sữa lâu năm, tàn lá sông xuê, một cây trái nhỏ chín màu trắng và một cây trái to bè chín có màu nâu. đến mùa trái hoàn cảnh Mấy đứa cháu thường xuyên đổ nhau tới, hái về chia nhau ăn. Cây dú sữa lớn lên cùng với tuổi thơ của anh em nhà họ Duy cho nên được quý trọng như vật gia bảo. Khi vợ chồng bá dọn về đó rồi, mùa dú sữa phải không cho ai xâm phạm đến. Mấy đứa trẻ chỉ xin hái vài trái về ăn cũng không được. Chuyện quá đáng như vậy nhưng Sang cũng không thèm ra mặt mà phải nhờ tới Giao. Giao cười tươi rối. <cười> Để em! Con nhỏ này phải để em tề nó mới được. Đầu tiên, Giao dắt sáu đứa con về và hú hết các cháu của mình lại. Ngoài những đứa lớn đã đi học xa, đứa nào còn ở nhà cha mẹ chúng là Giao lôi lại hết. Sang có bảy người con, đi Sài Gòn học hai đứa, còn lại năm. Huỳnh cũng vậy, tâm bốn đứa cũng đã lớn, nhưng chưa vào đại học. Tiên lấy chồng sớm, nên sắp có xuôi. Bảy đứa con của Tiên cũng về, năm đứa của Loan, Tổng cộng 27 đứa ráp nhau ra bu kính hai góc vú sữa do giao chỉ huy. Phả tức cành hông, nhưng sợ giao, như sợ cọp, nên không dám cắm cản Chưa xong, khi ra về, giao điểm mạt vả Suy nghĩ thử coi, vì sao mà tôi thị thiện các cháu làm chuyện như vậy? Vú sữa của cha mẹ tôi trồng, anh chị em tôi lớn lên trên ngọn vú sữa bao nhiêu năm qua. Vì cớ gì mà có người cắm cản không cho con cháu của cha tôi hái ăn chứ? không muốn nghe thấy chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa nghiêng. Lần sau không hái dú sữa đâu, mà là hái hết mấy cái răng trong miệng kẻ nào cấm cản đó. Nhớ rõ à! Tất cả anh chị em nhà hội Duy khoái chí với lối hình sự của Giao. Cô thật chẳng biết sợ ai. Qua lần đó, mâu thuẫn của bá và vợ ngày càng sâu. Anh hay tới nhà hai anh để uống trà nói chuyện, mà cho phả muốn làm gì thì làm. Và gì vậy, Phả đã bị bá loại ra khỏi trái tim từ lâu Anh công khai quan hệ với cô Nhã Nhã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình Cô ở một mình cách trường học khoảng một cây số Nhã thương bá Vì hiểu anh thúc thủ trước tính nết của vợ Cô chấp nhận anh Và bất chấp danh dự của mình Với ước mơ duy nhất Là có một đứa con với anh Là cô đã tọa nguyện Phả lòng lộn như muốn giết người Những anh chị của bá tuy không tán thành việc chồng đôi vợ ba, hành vi phản bội của bá là không thể tha thứ và đồng minh với anh được. Nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rằng sống với người vợ quá đáng hàm hồ như vậy thì ngoại tình là chuyện đương nhiên. Con bài thì bao giờ cũng có người lót ổ. Người có cuộc sống khác với anh em là bá. Bá lót ổ trong nhà họ Duy rồi. Nhã sinh được một bé gái. Vừa mới sinh xong thì phải đến làm giặc tại bệnh viện Cô la lối, chửi bới, gây náo loạn cả phòng Y tá bác sĩ đều không cản nổi Cô nắm đầu chồng, tru tréo mà lị nhã Đến khi máu sản hậu của nhã sôi lên ngất xỉu Cô ta mới hoảng kinh bỏ về Sang nghĩ, cha mẹ không còn Thì anh phải là người chịu trách nhiệm của các em Dù có nói sao thì việc ngoại tình của bá cũng đều là sai cả Vậy là anh cùng Huỳnh đến nhà ông bà Ninh, cha mẹ của Phả để phân trận. Xin lỗi họ về sự xái quái của em mình đồng thời ngầm thông báo cho họ biết con gái họ quá đáng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì coi như nhà họ Duy sẽ đứng ngoài cuộc. Phả tạm thời im miệng một thời gian. Đứa con gái của Nhã dù sao cũng mang họ Duy sang không để con cháu họ Duy chịu thiệt thòi, Anh cho phép lớn lên Được tới lưu giấy bên nội Điều này khiến phả sôi máu Khi đứa con gái của Nhã được 10 tuổi Thì Nhã lâm bệnh nặng Biết mình không qua khỏi Cô nhờ người tới nói giấy chuẩn Đưa tâm đến gặp cô Gặp tâm rồi Nhã ân cần nắm tay chị Gửi gắm đứa con Không để nó sống chung giấy phả Nhã không còn ai thân thiết Cái nhà đang ở giữ lại cho con Khi cô mất rồi Nhờ chuẩn cho thuê căn nhà này để dùng số tiền đó cho tâm chi xài hàng tháng, nuôi bé thơ dùng nhã. Tâm không còn con nhỏ nữa, để thơ hữu hỷ với cô tư. Ở với tâm, nhã sẽ được an lòng nhắm mắt, vì tâm là chị lớn, các em phải nể nang và nhất là phải không dám đụng tới. Tâm gạt nước mắt gật đầu, hứa hẹn với nhã. Rồi nhã qua đời khi chưa được 50 tuổi, vì không có người thân thích Nên không có ai tổ chức ma chay Nhà trường cử người đứng ra lo Sang dục bá phải chịu trách nhiệm Công khai nhận con Và lo tang lễ cho mẹ Các anh chị em của bá đều đến phụ Nhã sẽ được chôn cất Tại thổ mộ của họ Duy Bé thơ về ở giấy tâm Khi người ta đào đất Xây kim tỉnh cho nhã Thì phả sách giao ra ngăn lại không cho Thợ xây nói là ý của hai sang Phả quát Đây là đất nhà tao Không cho cái thứ vợ bé vợ mọn đó vào đây Chết bờ chết bụi ở đâu thì chết Không cho chung nơi này Không ai có quyền ở đây hết Đất này là đất nhà tao Dẹp hết đi Nghe nói lại Sang kéo tay bá tức tóc chạy về Thấy phả tay cầm dao Tay chống nạnh chỉ chỉ chỏ chỏ Bá nổi máu sung thiên Tiến sát lại nắm chặt tay phả Cưỡng chế giật phăng lấy con dao Nghĩa tử là nghĩa tận Người đã mất rồi Bà còn tính toán vậy sao? Đây là lệnh của anh hai, bà dám chống đối hả? Anh hai gì ở đây? Thằng trả thương á, thì đem về đất cuốn trả mà chôn Đất này cha cho mình rồi, chả có quyền sao? Bà không rồi hả? Cha cho, nhưng trong giấy tờ ghi rõ là Chỉ được sử dụng, chứ không được bán Còn cháu người nhà họ Duy đều được chôn trong phần thổ mộ Anh chị tôi còn sống nhanh đây, bà toàn quyền được sao? Nhưng nó không phải là người nhà họ Duy Cổ sanh con cho nhà hội Duy rồi thì không phải người nhà hội Duy hay sao? Vậy ông chấp nhận nó là vợ ông hả? Vậy còn tôi, ông coi là gì? Sang quá sức bực mình, anh quát lên hai tiếng thật lớn khiến cả nhóm người đang chờ đào huyệt giật mình. Cầm hổng! Rồi anh chỉ vào mặt phả, trường mắt đe dọa. Dòng họ Duy chưa từng xuất hiện loại người như vậy. Tôi nói trông cô nhã chỗ đó là trông chỗ đó. Ai cấm cản, ai cấm cản, tôi kêu bằng má. Nhìn vẻ mặt của sang lúc đó, vả thấy lạnh sống lưng nên làm lỗi sách giao vào nhà. Nhã được chôn cất ở thổ mộ dòng họ Duy, rồi xảy ra thêm một chuyện nữa, khiến dòng nước tràn ly. Một người bà con xa của vả, quê ở tận Cà Mau, về đây thuê đất nuôi tôm. Cô vợ đột ngột qua đời. Chồng không có tiền đưa về quê an táng mà trên đó cũng không có đất để chôn. Thỏa thuận giấy phả sau đó mà cô ta đồng ý cho chôn trong thổ mộ của họ Duy không bàn qua sang hay bá một tiếng nào. Sang giận rung người. Anh không phải nhỏ mọn gì khi người ta gặp cảnh cơ nhở như vậy. Nhưng là bà con của phả thì gia đình họ nên có trách nhiệm. Cớ sao phả lại có quyền đem người lạ không thân thích về đất của cha anh mà chôn. Trong khi phả thừa biết rằng Khu thổ mộ này chỉ để chôn người nhà họ Duy mà thôi Sang đến khi người ta chuẩn bị đào huyệt Anh hỏi thợ say Ai kêu mấy chú đào huyệt nơi này Sẽ chôn ai Đám thợ thấy sang thì dừng lại hết Trả lời Chị chính bá kêu đào Chôn người bà con của chị ấy Kêu bà đó ra đây gặp tôi Phả từ trong nhà nghe ồn ào Bạn đi ra Thấy sang đứng đó trong bụng hơi thốn nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cô xuống nước. Có đứa em bạn về ở cà mau về đây mướn đất nuôi tôm, nó chết đột ngột không có tiền đưa về quê, với lại trên đó cũng không có đất chôn, thương tình á nên tôi cho nó chôn ở đây. Hôm rồi anh nói nghĩa tử là nghĩa tận, coi nơi gửi xác cho ấm cúng hương hồn của người đã mất phải hôn. Tôi hỏi Thiếm bên nhà hai bác có đất không, là con cháu của hai bác. Sao lại không chôn nơi đó Thiếm thừa biết Đây là thổ mộ của dòng họ Đưa người ngoài vô được hay sao Thì có gì đâu Nếu không cho chôn ở thổ mộ Thì tôi sẽ chôn ở miếng đất sâu nhà Đất này cha cho riêng tụi tôi rồi Cũng không được Thả Thiếm bán đi Thành đất của người ta Hiện tại cũng là đất của Duy Bá Thiếm không có quyền Tôi nói trước rồi đó Thiếm phải cảnh giác Không có lý do gì Mà nhận được sự đồng cảm của anh em tôi đâu Tại sao á, anh trông con vợ bé xấu xa của ông bá Mà tôi trông em tôi anh không cho Đất này á, cha cho riêng vợ chồng tôi rồi Anh lại sen vô là sao Cho riêng Thiếm có đọc kỹ lại giấy không Cho sử dụng nhưng không cho bán Thiếm làm gì trong đất này cũng được Nhưng đem người ngoài về chôn Là nhất định không được phép Bác hai bên nhà có đất cát Đem về bến trông Đang cụ cưa cụ nhạn Thì chồng của nạn nhân tới anh sọc xuống chân sang. mong anh hai thông cảm tụi em quá nghèo tốn. Đưa xác vợ về Cà Mau thì em không đủ tiền, nên em chỉ mua vài thước đất với giá hai chỉ vàng của chị Phả để vợ em có nơi an nghỉ. Hai chỉ vàng này không phải là em hiện có. Nếu có, em đã hỏa tán vợ em rồi. Hai chỉ do lúc mới về vợ chồng em gửi cho chị Phả. Bây giờ chôn vợ em nơi đây thì chị ấy khỏi trả lại số vàng đó. Mong anh hay hiểu mà thương tình. Sang nghe ầm một tiếng trong đầu. Thật không thể tưởng tượng ra nổi người đàn bà này. Bán 2 mét dung đất để lấy hai chỉ vàng. Đâu phải cô ta không có khả năng trả lại. Sao không đưa cho người ta lo hậu sự dở mình? Lẽ ra đã nhận là bà con. Khi gia đình em út có sự cố như vậy, là người có tiền của, phải nên giúp em mình lo hậu sự cho nó chứ. Có đâu lại lợi dụng cơ hội Để quật nở Cô ta chỉ biết thu gom vào người Mà cho đó là tiền gì hay sao Thật là đi tiện hết chỗ nói Người đàn bà này Làm ngơ với nó được hay sao Sang giận rung Hai bàn tay nắm chặt lại Anh thường mắt nhìn phá Ghê tổm cho hạng người này Thiếm phải lập tức Trả lại hay chỉ dạng cho chúng nó Để chúng nó hỏa thiêu dở Đem hại cốt gửi chùa Sau nãy cô đi đâu thì mang theo Lúc tàn gia bối rối như vậy Mà thêm vẫn còn động lòng tham Khốn nạn thiệt Tốc hành lầm ngay cho kịp giờ hỏa táng. Tôi sẽ đi liên hệ cho chú Chuyện này để gia đình tôi xử lý sau Sau khi cho cốt của người vợ nọ Được mang đi gửi chùa cúng kiến Thì sang mở một cuộc họp gia đình Nhân ngày chủ nhật Để có mặt bảy dao, tám vương và mời an Anh kể lại toàn bộ sự việc Cho các em mình nghe chém bá xấu hổ, đánh phá mấy bạc trai, rồi tuyên bố. Tôi với bà chấm dứt từ nay trả lại tất cả số dạng gia bảo hai lần của cha mẹ tôi cho. Còn bao nhiêu, bà cứ lấy đi. Muốn làm gì đó thì làm. Con cái tôi nuôi, không để cho chúng theo người mẹ hạ tiện như vậy. Tôi sẽ tìm cho con tôi người mẹ khác như mẹ của tôi. Mẹ tôi có cả đàn con chồng bảy đứa. Bà thấy có ai không tôn trọng mẹ tôi không? Bây giờ, nhìn bà là tôi thấy tởm lợm. Sống chung sao được với bà nữa Nói chi là vợ chồng Phả sững sờ vài phút Rồi lấy lại phong độ vốn có của mình Cô cười nhẹ <cười> Chuyện vậy mà cũng làm lớn ra Tôi làm vợ ông bao nhiêu năm Có bốn đứa còn với ông Không có công cũng có lao Giờ chỉ vậy thôi mà ông lại muốn bỏ tôi hả Bộ nói bỏ là bỏ được sao Xin lỗi Tôi được cha mẹ ông cầm trầu câu cưới hỏi hãng hồi Chứ không phải theo không Khi về làm vợ ông Tôi chưa hề lan trả, không phải như ông có con bên ngoài. Tổn thương về tinh thần của tôi, anh em ông có dòm ngó không? Có bù đáp cho tôi không? Không hề, họ còn ngang nhiên đem con hồ ly kia về trong cất trong khu thổ mộ hội duy, ngang nhiên nuôi đứa con ngoài giá thú như vậy. Họ xử ép tôi, tôi còn chưa nói gì. Giờ ông muốn bỏ thì kêu cha mẹ ông lên tiếng đi. Bằng không, sống chết tôi cũng ở trong cái nhà này. Quá đáng, không thể nhịn nổi nữa rồi. Sang nghiến răng, càm bảnh ra một cái, rồi nhếch môi khinh bỉ. thế môn kêu cha mẹ tôi lên, thì thế mới chịu theo sự sắp xếp của chồng phải không? Thiếm nhớ một điều, khi cha mẹ tôi qua đời, đã giao toàn bộ quyền quyết định chuyện nhà cho tôi. Cái này gọi là quyền huynh thế phụ. Quyền huynh thế phụ đó, Thiếm biết chưa? Chúng tôi sống thành bày đàn, theo truyền thống lớn nói nhỏ nghe, chỉ ngã em nâng chúng tôi là một chuỗi mắt xích không thể tách ra được. Thiếm biết rõ điều đó mà. Vậy những bức xúc của chính bá, tôi không nhúng tay vào được sao? Câu cuối cùng, tôi muốn dạy bảo thiếm với tư cách người anh trưởng. Sau này, nếu có còn gọi bằng thiếm hay không là tùy theo cách cư xử của thiếm. Câu đó như vậy. Nếu lỡ chọn đi sai đường, thì có thể chọn lại. Nhưng trên đường đi đơn độc không có một bạn đồng hành, thì bi thảm đến mức nào? Thiếm có hiểu không? Thiếm đã chọn sai đường mà không biết chọn lại Cho nên cuộc hành trình này Thiếm mất phương hướng Thiếm thất bại rồi Mãi mãi sẽ không đến được nơi Có dần dương sáng loạn đâu Thái độ cổ phả Khiến các em của sang bất mãn vô cùng Vậy là anh thị thiện cho ông bỏ tôi phải không Các người phá hoại gia đình người ta Mà còn lớn giọng nhà hội Duy này Nhà hội Duy nọ Bộ nhà hội Duy á, là tốt nhất trên đời hay sao Anh lớn nói rồi, tới phiên chị lớn. Tâm đã cố nhịn phả từ lâu, vì chị nuôi bé thơ, Tâm biết đã làm cho phả căm giận, nhưng dù sao cũng là con gái của bá, cháu ruột của chị. Lại nữa, chị đành lòng từ chối người mẹ cả đời tha thiết, muốn có một đứa con của mình. Nhã không bên cạnh con, cho đến khi nó trưởng thành đã tội nghiệp lắm rồi. Cô bảo bọc giọt máu của dòng họ, không để nó bơ dơ, chẳng nơi nào nương tựa. Thân sơ thất sở như trẻ mồ côi khi nó vẫn còn người thân. Nhưng chị chưa kịp chăm sóc thơ một ngày thì Nhu đã tình nguyện gánh vác chuyện đó. Nhu là cô Nhi, Nhu rất thương những hoàn cảnh mất mẹ hay mất cha như vậy. Cô chỉ có hai đứa con trai lại ở trong ngôi nhà lớn vì cô bỏ bọc bé thơ cho nó một mái ấm là nguyện vọng của Nhu. Anh chị em ai cũng hài lòng. Tâm không được nhanh nhạy như chị em nên hãy để Nhu gồng gánh chuyện này. Ít nhất, bá cũng hàng ngày nhìn thấy và chuyện trò với con mình. Đứa bé không còn mẹ đó đã được nhận tình yêu người mẹ từ Nhu, nhận ra bảo là anh ruột, dù nó dai chạy, nhận được luôn tình thương của các cô bác gặp đôi những đứa con của bá. Như vậy, nói sao phải không căm ghét cho được khi mỗi ngày nhìn thấy con bé lớn phỏng phao, chơi đùa với các anh trai của nó. Hàng nghìn lần, phải chị chiếc bá dù cho anh tới lui để dòm ngó quả phụ trẻ trung kia tâm biết hết chị định có dịp nào đó sẽ dạch trần phả và dã vào miệng cô ta một lần cho biết nghĩ hôm nay là dịp để phơi bày tội trạng của phả rồi tâm tàn hắn một tiếng rồi nói chị ủng hộ cậu chính mình cậu sống dớt giả bên cạnh người vợ hàm hồ như vậy thật phí cả đời tiên cũng gấp giọng Thời buổi nào rồi mà còn giữ cái sĩ diện một chồng một vợ. Chị tin, cha mẹ ở trên trời cũng sẽ không phản đối việc cậu ly hôn với cô ta. Loan già Giao cũng đứng về phía bá. Phả khóc quả lên, tru tréo. Thì ra, các người một bụng đồng loạt đuổi tôi đi phải không? Nhà hội duy của các người đạo đức quá. hè nhau ức hiếp một người cô thế. Vậy mà lúc nào cũng tự hào là Giao phong lễ giáo. Vương trùng mình. Mỉm cười nhìn An Nói gì đi chứ chú mời mình An ngó qua các anh chị Dần lại ở bá Nhẹ nhàng hỏi Anh thật sự là rất mệt mỏi Phải không anh chính Khuôn mặt bá đanh lại Cặp môi dẫn lên Chán nản gợt đầu An dỗ dai anh mình Mẹ chỉ sinh ra ba đứa mình Thằng út chết rồi Con vợ nó phải coi là em gái Trên đời làm gì có thằng anh dòm ngó em gái của mình được Chị chính nói như vậy là nói bậy. Không phải tụi em không nghe nhưng vẫn làm thinh để anh xử lý. Bây giờ, nếu anh mệt mỏi như vậy thì hãy buông bỏ. Không phải em xúi dục anh bỏ vợ để làm tan nét gia đình. Nhưng sống trên đời mà cuộc sống nặng nề thì có ý nghĩa gì hả anh? Các con anh cũng không còn nhỏ dại phải bồng ẩm nữa. Em chơi với tụi nhỏ em biết chắc chúng nó sẽ hiểu cho anh. Chúng sẽ ở với anh. Nhưng anh cũng không nên cấm cản chúng đến với mẹ mình Là ruột thịt với nhau cùng mang dòng máu hội duy Các anh chị mình thấy hoàn cảnh anh Mà cũng đau lòng Tất cả mọi người đều hạnh phúc Đều chồng dở đề huề cớ sao anh không được Mạnh dạng lên anh chính Giao dỗ tay Hoang hô cậu mười may Đúng là con người của thời đại mới Ngày xưa các cụ hay nói Không thể mỗi lần đạp cức là mỗi lần chặt chân Chính bá đạp cức quá chừng lâu rồi Làm cho nó cái toilet kiên cố Để cứ không tràn ra ngoài Có đâu mà chân cứ dẫm lên hoài Gây ô nhiễm môi trường hết Bá bà à Bàn chân em lúc nào cũng thúi khi ở nhà Ra ngoài rửa ráy sạch sẽ Nhưng vẫn còn bị hôi Các anh chị không chịu nổi cái mùi hôi thúi này đâu Em liệu mà xử lý Đang trong tình trạng như vậy Mà những lời của Giao Khiến mọi người cười ồ Nhưng Sang đâu thể đứng nhìn gia đình bá Trang dở như vậy Người lớn thì không sao, nhưng những đứa trẻ tội tình gì mà phải chia lìa cha hoặc mẹ? Nếu như có thể cứu gỡ, thì tại sao người làm anh hai như anh lại để em mình gian dở chứ? Bá cũng không còn nhỏ tuổi nữa, không phải như cha anh cưới được người vợ trẻ trung có tấm lòng quảng đại để chăm sóc cho bốn đứa con chồng khi mẹ chúng vẫn còn sợ sợ ra đó. Càng nghĩ, và lòng cảm kích của anh đối với mẹ của Sang càng dâng lên trong tim. Vì người mẹ này, anh nhất định không để các con của bà tan đàn sẻ ngé khi còn có thể cứu giãn được. Chờ các em nói xong, và cũng chờ thái độ của phả. Thật lòng, sang vốn không ưa đứa em dâu này. Trong bài con của cha anh, các đứa dâu rể đều tốt, kể cả đứa một cô như chuẩn như nhu, đến đứa tai tiếng như chung. Trước đây, ngoại hình chung rất khó coi, nhưng đúng là tâm sinh tướng. Thân thể to lớn của chung ngày trước, mang trên đầu khuôn mặt loát loát khó coi, bây giờ thì chỉnh chu đạo mạo. Tất cả những người ngoài, một khi đã về nhà họ duy thì lại xuất sắc không thua kém ai. Còn phá, xuất thân danh giá mà tư chất hẹp hồi, nhỏ mọn, ích kỷ, lừa nhét, trách diệt. Người đàn bà này đã chung dù niềm vui tuổi trẻ của chồng, bôi bát danh dự chồng, đẩy chồng ngày một xa mình ra mà mãi vẫn không nhận thấy cái sai. Hậu quả cô ta ác phải nhận, Sang không thể buộc bá vì nề nếp của gia đình mà mang mẫn khổ lụy đó cả đời. Nhưng anh với cương dị anh hai cũng không thể đứng nhìn vợ chồng nó chia tay trong oán hận. Hãy cho phả một cơ hội và nắm bắt được cơ hội đó hay không là tùy vào cô ta. Sang lắc đầu mạnh mấy cái như lấy lại cơn bằng rồi nói Các em đừng dội dàng như vậy khiến bá manh động theo. Hãy cho vợ chồng nó cơ hội cuối cùng. Dẫu sao thì trước đây cũng do yêu mà đến với nhau. Tình yêu của chuẩn và tâm, của Loan và Trung, của An và Mỹ Lam, của Khang và Nhu. Bao năm qua cũng không xảy ra vấn đề gì. Ngay cả khi biến cố ập tới với Nhu, thiếm ấy dẫn Thủy Trung son sắc cùng người chồng chưa cưới. Vậy thì tại sao bá và Phả đã có bốn đứa con rồi, sống chung với nhau lâu rồi mà không dung hòa được nhau vậy? Có phải do thằng bá quá hiền lành nhu nhược, còn phải thì lớn lướt chồng, coi mọi người dưới mắt, không phân biệt thị phi, không quan tâm đến cảm nhận của chồng, mà chỉ biết sống vì mình thôi sao? Với tư cách là anh hai, quyền huynh thế phụ, anh tuyên bố, hai đứa hãy bình tâm sống với nhau, thử thách nhau ba tháng nữa, sàng lọc lại quan hệ vợ chồng xem, mình đã thiếu sót ở đâu, rồi bỏ bớt những điều khiến chồng giỡn rạn nứt. Phải quyết tâm vì con mà sửa sai lẫn nhau Tha thứ cho nhau Qua ba tháng sống chung với vợ chồng son Nếu vẫn cảm thấy không dung hòa nhau được nữa Thì chấm dứt cũng không có điều chi hối hận Ba tháng không ngắn không dài Nhưng đủ cho bản thân nhìn lại mình rồi Dứt lời, sang đứng dậy khoát dai vương dạ an nhướng mắt về Huỳnh bà ở lại thỏa thuận với vợ đi Lát rồi qua nhà cha mẹ Hôm nay mấy chị của chú họp với Úc Nhu làm bữa tiệc thỉnh soạn bào ngư di cá của Mười An đem về đại mấy anh chị em mình. Nếu một hồi hai vợ chồng qua thì tốt. Bằng không á, bá qua một mình thì hiểu rồi hen Tất cả cười rần rần. Lát sau, cả hai vợ chồng bá cùng qua nhà Nhu. Phả giấy vẻ mặt bản lẻn, mọi người đều cố tỏ ra không khí ấm áp để cô không ngượng ngùng. Ba tháng sau, dần thấy phả ở nhà cùng bá. Các anh chị của bá cười nghiêng ngỡ cả người. bảo đã trang rồi sao? Ánh nắng bắt đầu chối chen, phủ một màu rực rỡ trên nóc nhà tổ của hội Duy rồi sao? Không, chỉ là bảo giờ được xua đi. Có thể trong một thời gian dài sẽ không quay lại. Nhưng một khi đã quay lại, thì sức tàn phá của nó vượt quá cấp 1 với dông bảo tơi bời. Xin giới thiệu phần 2 1. Xem coi phả dành nhà tổ giây nhu như thế nào 2. Phả đòi lại dần da bảo cha cho các anh chị ra sao 3. Phả xử lý những người chống đối mình theo phương pháp gì 4. Ai chống lương cho phả 5. Và ai sẽ là người dẹp tan bảo giữ khi các anh chị lớn đã mãn phần 6. Yến già Chuẩn có gặp lại người cha bất nhân của mình hay không Lê Nguyệt xin cảm ơn Và... <cười> Chờ phần 2 nha các bạn